Sơn La mộc châu một chuyến, không biết được rằng là chuyến hành trình của cô gái Hà Mi sẽ ra sao, gặp gỡ ai và liệu rằng cô có tìm được tình yêu của mình trên mảnh đất yêu thương này hay không. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết của tập 9, quý vị ơi hãy ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và buổi tối ngày hôm nay xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Gió đông bên anh, tác giả Thanh Thanh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ xuống khá thấp Đang nằm trong xe ấm Ra ngoài một lát Hà Mi cảm thấy lạnh tê tái Hai bàn tay của cô run rẩy. Ngồi trước bếp lửa Cô không ngừng đưa tay lên phía trước Để cảm nhận chút hơi ấm Giữa đêm đông bút giá này Chị gái có làn da rám nắng Và ánh mắt giống như sao Tò mò hỏi cô Sao em lại xuống xe ở đoạn này thế Dạ em ở dưới xuôi lên đây chơi Lần đầu tiên chị ạ. Em muốn xuống thị trấn Mộc Châu nhưng mà nhà xe họ cứ khang khăng là xuống tới nơi rồi bảo em xuống đây. ở khu này có xe ôm hay là xe taxi gì không chị? Không có. Ban ngày thì còn có xe chạy qua chạy lại. chiều ban đêm như thế này hiếm xe lắm. ăn kê bắp cho ấm bụng này. Hà My mới ăn bát phở ở nhà hàng khi nãy bụng của cô đang còn no. tuy nhiên ngồi giữa đêm vắng nên cô phải ăn ủng hộ chứ. Thế thì chị bán cho em. Cốc nước ngô Với lại cho em một bát ngô nướng Nhưng ngô em chưa ăn vội Chị cho em uống nước trước à Trời lạnh như thế này Uống nước ngô là ấm bụng lắm đấy Hà mi nhận lấy chiếc cốc bằng nhựa màu xanh Bên trong là thứ nước thơm ngào ngạt Cô nhấp môi hào hứng nhận xét Nước ngô thơm và ngọt quá chị ạ Đây là giống ngô gì thế ạ Ngô nếp trồng trên nương rẫy Em thấy ngon lắm hả Dạ vâng đậm đà Hơn ở dưới xuôi bọn em Chắc là em bị mấy thằng cha phụ xe nó lừa rồi, xung quanh đây không có khu du lịch hay gì hết, phải đi một quãng nữa mới đến được thị trấn cơ. Nói đoạn mấy chị gái lại sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình để giao tiếp với nhau. Hà My nghe không thiếu một chữ, nhưng cô thật sự không hiểu họ nói gì. Hơi ấm từ bếp lửa sực hồng, uống nước no căng bụng, Hà My dựa lưng vào thân cây gỗ và lim dim nhắm mắt. Tình hình trước mắt chắc là cô phải ngồi ở đây cả đêm để chờ đợi đang mơ màng thì Hà My giật mình bởi âm thanh của động cơ mô tô từ xa tiến lại. Thao tác dựng xe nhanh chóng và dứt khoát. Chỉ một lát sau, giọng nói trầm ấm của nam nhân cất lên. Cho em một bắp ngô luộc nào chị. Hà My thực sự tò mò về thanh âm gây thương nhớ. Hé mở đôi hàng mi xinh đẹp, cô lén quan sát vị khách vừa xuất hiện. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Hà My cảm thấy rất ngỡ ngàng. Thật không ngờ giữa chốn thiên nhiên hoang vu, đồi núi hiểm trở lại xuất hiện một anh chàng bảnh bao và tuấn tú đến như vậy. Thoạt nhìn Hà Mi dự đoán anh ta khoảng chừng 30 hoặc trẻ hơn. Tường đường nét trên khuôn mặt đều toát lên vẻ nam tính đến mê hoặc, bờ môi đỏ hồng như nữ nhân, ánh mắt phượng với hàng mi cong vút, sống mũi cao và thẳng. Hà Mi nghe con tim của mình lỗi nhịp thật sự. Sống giữa thủ đô hoa lệ đã gặp qua không ít người, nhưng thật sự vẻ đẹp trai cùng với thần thái của nam nhân trước mặt hiện cho cô bấn loạn vô cùng. Không thể nào lý giải được cảm xúc lúc này của bản thân. Anh ấy mặc đồ đen, từ quần jean dày thể thao đồng hồ áo khoác rồi đến mũ lưỡi chai cùng một màu đen huyền bí. Hà Mi ngẩn ngơ trước tượng đài sắc đẹp bí ẩn này, cô nhắm mắt vào vờ như không biết sự xuất hiện của anh này. Ngồi cách Hà Mi một khoảng, vị khách nam kia cũng khá tò mò vì sự xuất hiện của Hà Mi. Nước da trắng hồng mái tóc mềm mại, che đi nửa khuôn mặt. Nhưng vẫn để cho anh nhận định cô gái này chắc chắn là một mỹ nhân. Không giấu được nỗi tò mò, anh cất lời hỏi chị gái bán hàng. Cô bé này ở đâu ra thế chị? Ở dưới xuôi lên, hình như bị nhà xe chơi xấu, thả con bé dọc đường. Khổ! Lớn rồi mà còn để bị lừa sao? Đi đến điểm nào thì phải nói rõ cho người ta biết chứ. Hạ Mì nghe lòm, liền cảm thấy rất bực bội. Anh ta nói như vậy là đang nhấn mạnh cô ngu ngốc hay sao? Nhưng mà, anh ta nói đúng, cô đúng là ngu ngốc thật. Đêm lạnh giá giữa không gian núi rừng Tây Bắc hưu quạnh, bên bếp lửa hồng, anh chàng đẹp trai kia chậm rãi thưởng thức, trái bắp thơm ngào ngạt. Những đốm lửa hồng sáng lóe lên, càng khiến cho gương mặt nam nhân bảnh bao thêm cuốn hút. Đang ăn ngòn miệng thì điện thoại của anh chàng đổ chuông, khẽ nhíu mày. Anh thao tác ấn nghe máy Có chuyện gì nữa Các anh em về nghỉ ngơi cả chưa Anh Cường Thằng Trinh và thằng Tuất Ăn luộc con gà gừng ngon lắm Anh qua uống với bọn em vài ly Lại diều chè nhậu nhẹt à Thôi anh em chúng mày ăn uống với nhau đi Anh về đến nhà rồi Trời lạnh thế này anh lười ra ngoài lắm Kìa anh thiếu anh bọn em làm sao mà ngon miệng được ạ Anh không uống Nguyên tắc của anh là không thích nhậu nhẹt la cà, Nhất là vào khung giờ đêm khuya thế này Vui một chút cũng được, nhưng đừng vui quá. Chén chú chén anh rồi quay ra cả khịa nhau, mất đoàn kết, là anh rất chê. Anh nhất định không qua chung với bọn em một chút à? Anh không thích nói hai lời, thế nhá, sáng mai anh còn có việc, đi vào trong bàn. Bây giờ anh phải ngủ một giấc đây. Ồ kìa, anh! Dạo nói ồm ồm kia khẩn khoản níu kéo, nhưng anh chàng đẹp trai này vẫn cứ là tắt máy và kết thúc cuộc gọi. Đêm yên tĩnh dù không mờ lo ngoài Nhưng Hà My và ba chị gái ngồi đó Cũng nghe được hết nội dung Cuộc trò chuyện của vị khách này Khi nãy ăn phở Thêm nữa thời tiết lạnh giá Vừa xong lại uống nước ngô Nên thật sự Hà My cảm thấy mắc tẻ Cô muốn đi vệ sinh Nhưng mà xung quanh toàn cây cối rậm rạp Nhìn chỗ nào cũng là vách núi tăm tối Chưa kể trước mặt Lại có vị khách nam đang ngồi Ngượng ngùng chết đi được Cứ như thế ngồi và chịu đựng Cho đến khi anh ta rời đi Thì cô mới có thể giải quyết khúc mắc trong lòng 5 phút 10 phút 30 phút trôi qua Dường như vị khách nam kia không ý định rời đi Ngô cũng ăn xong Cô quan sát anh ta còn uống thêm cả nước ngô Còn muốn ăn uống gì thêm hay sao Trời đất ơi Nếu cứ chịu đựng như thế này Chắc cô chết mất Hà mi không gắng ngượng được qua cơn mắc tè Cô ngồi thẳng lưng và bối rối đứng dậy Chị gái có làn da dám nắng cùng với ánh mắt sáng tò mò hỏi. Em không ngủ thêm à, thê định đi đâu? Lúc này vị khách nam kia cũng ngẩng mặt lên nhìn Hà Mi, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Hà Mi thấy trái tim mình như muốn trụy vẻ đẹp trai ấy thật sự khiến cô bị mê hoặc. Em đi ra chỗ này một lát, chị cho em gửi cái ba lô ở đây với à Hà Mi dịu dàng đáp lời rồi nhẹ nhàng bước qua vị trí mà anh khách đang ngồi. Khi dáng hình kiều diễm ấy vừa bước qua, hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể mỹ nhân cứ phảng phất qua cánh mũi. Vị khách nam khẽ nhắm mắt và cố hít thật sâu cái thứ mùi hương ấy vào trong lồng ngực. Đoạn sau anh nói với mấy chị bán hàng: "Gái miền xuôi xinh hơn gái bản mình, có phải không các chị? Như công chúa ấy." Ánh mắt của vị khách nam dõi theo Hà mi không chớp, thấy cô nàng loay hoay ở một đoạn khá xa, nhưng không xác định được có mục đích gì. Nghĩ mãi vị khách liền mỉm cười vì biết được rằng chắc chắn cô nàng đang muốn đi vệ sinh. Đứng dậy rời khỏi ghế, vị khách nam chủ động tiến về phía của cô, đang loay hoay. Nhìn xung quanh cỏ cây rậm rạp, thêm nữa là tiếng gió rít sau dạng cây, nghe dọn cả người. Cô sợ không dám ngồi xuống. Đang loay hoay bỗng một giọng nói nam nhân vọng lên từ phía sau lưng. hà My giật mình quay người lại, hai mắt cô mở to, bờ môi mấp máy. Anh... anh làm tôi sợ hết vía Tôi thấy vẫn còn một chút mà Anh... anh tránh ra đi Tại sao tôi phải tránh Nơi này là đất của nhà cô sao Tôi... không phải ngại Cô cứ giải quyết đi Tôi không nhìn đâu Anh... tôi cũng giống cô Tìm chỗ để giải quyết thôi mà Yên tâm tôi không nhìn Hà My thấy ngượng ngùng khi anh chàng này xuất hiện Nhưng mà giữa chốn rừng núi hoang vu này Sự có mặt của anh ta Lại khiến cô cảm thấy yên tâm hơn. Này anh. Anh không được quay người lại đâu đấy. Trời tối thế này. Tôi không nhìn thấy cái gì đâu. Nếu tưởng tượng thì chắc cũng không hình dung được gì. Vì tạo hóa ban cho mỗi người phụ nữ. Một kết cấu khác nhau. Đổ biến thái. Biến thái chỗ nào. Nhưng nếu cô cho tôi một cái phước được chiêm ngưỡng. Tôi sẽ không ngại ngùng. Mà rửa mắt mình đâu. Bao nhiêu cảm giác đẹp đẽ ban đầu về người đàn ông bành bao. Bây giờ đều tan biến hết trong tâm trí của cô, thay vào đó là cảm giác phẫn nộ. Nhưng mà cô không thể nào nhịn thêm. Hạ mi đánh liều cởi khóa quần và bối rối ngồi xuống đám cỏ, cách vị trí người đàn ông kia một quãng không xa. Lát sau cô quay ra, người đàn ông lúc này mới bình thản cất lời. Cô không cảm ơn tôi à? Tại sao tôi phải làm thế? Người hùng canh trường cho mỹ nhân đi giải quyết, như thế mà không xứng đáng, được nhận một lời cảm ơn sao? là anh tự nguyện, tôi đâu có ép buộc anh phải làm thế." Trở về căn chòi lá, Hà Mi ngồi dựa vào thân gỗ như lúc trước, nhưng bây giờ cô không ngủ thêm. Chàng trai biến thái trước mặt lúc này mấy lần là gợi chuyện. Cô đến đây làm gì thế? Tại sao nửa đêm lại xuống xe dọc đường như thế này?" Anh ta quả thực rất đẹp trai, nhưng nghĩ tới mấy lời nói biến thái khi nãy, Hà Mi không có thiện cảm để mở lời. Ánh mắt anh ta nhìn cô, Giống như đang mong mỏi một câu trả lời. Cô lại quay mặt sang hướng khác. Lát sau cô chợt nghĩ ra. Giữa trốn hưu quạnh này, anh ta lại có xe máy. Mềm mỏng một chút, biết đâu có thể quá giang một đoạn đến thị trấn để thuê khách sạn. Cứ ngồi ngoài trời cả đêm thế này không phải là một cách hay. Tôi đến đây đi tham quan du lịch. Lần đầu tiên nên tôi không biết. Nhà xe họ thả tôi xuống đây. Nói với tôi rằng là đến nơi... Bây giờ tôi không biết phải di chuyển thế nào. Đến trung tâm thị trấn để thuê chỗ nghỉ. Nhìn ánh mắt long lành của Hà My vị khách nam không nỡ trèo gẹo. Anh nghiêm giọng nói Thế thì tôi có thể giúp cô. Anh, anh cho tôi đi nhờ đến thị trấn cũng được không? Hà My sáng mắt lên hỏi lại tuy nhiên câu trả lời của anh chàng ngay lập tức như một gáo nước rội thẳng vào mặt cô. Tôi chạy xe ôm nhưng mà đêm rồi Lấy phí không hề rẻ nhá. Anh, anh lấy phí bao nhiêu? Tôi nghe nói từ đây đến thị trấn còn khoảng 7km. Tôi gửi anh 100.000, có được không? Không được, 7km đường đèo, bằng 20km đường bằng phẳng, địa hình hiểm trở như vậy, cô trả tôi 100.000. Nữa là bây giờ đêm hôm, tôi không đồng ý. Ừ. Vậy thì 200.000, anh có đi được không? Nghe cô nói như kiểu đang mua bó rau, 200.000 nữa. Tôi cũng không đi Ý là anh muốn cô Hà My lấy thân báo đáp Thật là hư ừ, Thế thì 300 Anh có đồng ý không Thế còn tạm được Bây giờ đi luôn được chưa Ừ đi đi luôn Hà My nhanh miệng đáp như sợ vị khách đối ý Nói đoạn cô mở ví và trả tiền cho chị bán hàng Thì anh chàng đẹp trai nhanh tay hơn Anh ấy đưa cho chị bán hàng 200.000 Em trả cả tiền cho cô gái này Chị không cần phải gửi lại tiền thừa đâu. Nói xong anh quay người bỏ đi trước. Hà My cảm ơn ba chị gái. Rồi nhanh chân chạy theo sau anh chàng kia. Lát nữa tôi tính cả tiền ngô của cô đấy. Chưa kịp ngồi lên xe chàng trai đã cất lời nhắc nhở. Hà My nhăn mặt khó chịu. Nhưng cô đành miễn cưỡng. 300.000 tiền xe ôm. 100 tiền ngô. Tổng cộng là 400.000 chứ gì. Anh yên tâm. Tôi... tôi không quỵt nợ đâu mà lo. <cười> cô biết như vậy là tốt nào bám chắc vào tôi đi nhanh lắm đấy Hà Mi bám nhẹ vào tà áo của anh chàng đẹp trai chiếc xe mô tô bất ngờ chạy vụt lên phía trước sương mù răng phủ kín lối gió lạnh thổi dít hai bên tai Hà Mi Mì dùng mình cô cúi mặt áp sát vào tấm lưng của chàng trai trước mặt và vòng tay lên bụng anh ôm anh thật chặt đêm vắng động cơ mô tô gào rú vang vọng cả núi rừng ánh sáng đèn từ xe chiếu sáng cả một khoảng rộng Cô có lạnh không? Ừ, có, lạnh quá Cho tay vào túi áo của anh đi Sẽ ấm lắm đấy Anh chàng đẹp trai bất ngờ thay đổi sưng hô Khiến cho Hà Mi tròn mắt ngạc nhiên Cô bối rối không dám làm theo Thấy Hà Mi im lặng Anh ta lại chủ động cầm lấy tay của cô Và nhét vào trong túi áo của mình Sắp đến nơi chưa ạ? Chuẩn bị rồi Xe đi thêm một quãng Thì dừng lại trước một khu đất khá rộng Ở giữa là một ngôi nhà sàn rất lớn Hai bên cũng là sàn nhà nhưng nhỏ hơn. Hàm Nghi tò mò hỏi: "Đây đây là khách sạn sao?" "Không. Anh lừa em phải không? Em muốn đến khách sạn cơ mà, cho em ra thị trấn có được không ạ?" "Khuya rồi, cứ ngủ tạm ở đây, sáng mai tôi đưa cô đi." "Nhưng nhưng ở đây là đâu?" Nhìn rừng núi bao quanh tứ phía, đâu đó vọng lại âm thanh của những côn trùng kêu râm ran, Hàm Nghi sợ hãi đứng nép lại phía sau chàng trai này. Đây là nhà của tôi. Một là cô ngủ ở đây. Ngày mai tôi đưa cô ra thị trấn. Hai là cô ngủ ngoài đường. Đấy, cô nhìn xem. Ở bên ngoài kia tối tăm mù mịt. Cô thích đi đâu cũng được. Không ai cản cô. Anh không giữ lời hứa. Em nói em trả đủ tiền cho anh cơ mà. Hay anh sợ em không có tiền? Em có tiền. Anh cho em đến thị trấn đi. Đêm khuya thế này, tiết trời ngoài trời rất lạnh. Cô vào trong nhà nghỉ ngơi. Ngày mai tôi đưa cô đi. Cô sợ tôi ăn thịt cô à? Còn nếu cô không tin tôi Thì tùy Bây giờ cô thích đi đâu thì đi Tôi không can thiệp Anh Làm sao Thôi được rồi Nhưng anh Nhưng anh phải giữ lời đấy Chàng trai không nói năng câu gì Lặng lẽ tháo mũ bảo hiểm Khóa xe cẩn thận Và bước lên bậc thang của ngôi nhà sàn ở chính giữa hà My không biết phải làm thế nào Cô đưa mắt quan sát xung quanh khu đất rộng lớn Giữa trốn rừng núi bao la Khu đất này như nổi bật giữa màn đêm vô tận ánh sáng đèn điện lung linh, thoạt nhìn hà mi liền nảy sinh ra một ý nghĩ, sự giàu có này phải chi đây là nhà của trường bản. Hà mi chậm rãi đi từng bước vào trong ngôi nhà sàn khang trang, tất cả nguyên liệu gỗ để tạo dựng lên ngôi nhà này, mặc dù không biết cụ thể là loại gỗ gì, nhưng nhìn những chi tiết chạm khắc tinh xảo cùng với màu sắc và đường vân gỗ, cô đoán đây là những loại gỗ rất quý hiếm. Nhà sàn được xem là nét đặc trưng văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi nó không chỉ là không gian sinh hoạt chung của các gia đình, dân tộc mà còn là không gian chứa được nhiều giá trị truyền thống trước đây Hà My mới chỉ biết đến hình ảnh về nhà sàn qua sóng truyền hình và internet giờ đây được trực tiếp tham quan và trú ngụ trong một ngôi nhà mang đậm nét đặc trưng văn hóa của người dân tộc nơi này tâm trạng có chút gì đó sao động còn sợ hãi điều gì mà cô chưa vào trong nhà khuya rồi Ở ngoài trời rất lạnh. Phía sau lưng anh là một chiếc đèn sời. Ánh sáng màu vàng lan tỏa hơi ấm, ra cả một khoảng rộng. Hạ My thấy trong nhà ấm áp hơn ở bên ngoài thật. Cô không đáp lời, bởi vì trong đầu của cô đang có những tò mò nhất định. Khác với kiến trúc quen thuộc của nhà sàn bên ngoài, trong nhà tất cả đồ dùng và các cách bài trí lại mang hơi hướng hiện đại. Những bức tranh sơn dầu cỡ lớn treo lên vách gỗ, Giữa nhà là một chiếc đèn chùm bằng pha lê, những tia sáng nhỏ chiếu rọi vào từng góc cạnh của viên pha lê, tạo ra một thứ ánh sáng lấp lánh, bầy sắc cầu vồng, nhìn vô cùng lung linh và đẹp mắt. Hà Mì bị choáng ngợp bởi không gian tráng lệ ở trong nhà sàn. Trong hiểu biết của cô, với những hình ảnh thường thấy trên báo đài, thì bên trong nhà sàn thường là mấy bộ đồ, bằng gỗ, cũ kỹ. Người ta hay dùng những thảm trải tự tay thêu dệt thay cho bàn ghế, những gì đang hiện hữu trước mắt thật sự vượt xa tầm hiểu biết của cô em em có thì ngủ ở đâu ạ căn phòng bên trái trong đó có nhà vệ sinh muốn tắm gội gì cứ thoải mái cảm cảm ơn anh sáng mai anh đưa em ra thị trấn có được không ạ cô cứ lo nghỉ ngơi đi chuyện ngày mai để ngày mai tính sợ tôi ăn thịt cô hay gì à, dạ không vậy em xin phép em đi ngủ trước hà mi quay người và bước đến căn phòng ở phía tây cánh cửa vừa bật mở Cô ngạc nhiên hết sức, căn phòng này giống như được chuẩn bị cho một nàng công chúa. Giữa phòng là một chiếc giường lớn, tất cả chân ga rèm mạnh đều là màu hồng. Trên bức vách là hàng ngàn ánh sáng đèn điện nhỏ li ti. Một chiếc tủ bằng gỗ màu trắng, trên cánh tủ có điêu khắc và gắn những chi tiết bằng đá sáng lấp lánh. Cạnh giường là một kệ trang điểm và một bộ bàn ghế cũng màu hồng. Hạ Mì thầm nghĩ căn phòng này có thể là phòng của một vị tiểu thư mà cô ấy là ai hà mi không thể nào suy đoán ra được đi xe cả một quãng đường dài thêm nữa bây giờ đêm đã khuya hà mi vào nhà vệ sinh rửa mặt làm vệ sinh cá nhân rồi lăn ra giường ngủ xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ mạnh cường nhìn qua ô cửa kính thấy cường ngồi trầm tư suy nghĩ nhật cô bé nhân viên với gương mặt baby cùng với thân hình nóng bỏng nhẹ nhàng đầy cửa bước vào Nhanh nhỏ Anh Cường, sáng nay có vị khách ở sông Mã Đặt đơn hàng khá lớn Em trao đổi với họ một số thông tin Và tập hợp cụ thể ở đây Em mời anh xem qua Cường đang bị suy nghĩ bởi cô gái lạ mặt ở dưới xuôi Anh vừa mới gặp đêm qua Đàn bà, anh gặp qua không ít người Nhưng cô gái này Vừa mới chạm ánh mắt lần đầu Anh lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc Sự lưu luyến trong ánh nhìn ấy Khiến tâm tư của anh bị sao động Nghe Nhật nói Cường vội vàng điều chỉnh cảm xúc. Đơn hàng khách đặt cái gì đây em? Dạ, tranh gỗ 3D anh ạ, số lượng là 500 bức tranh cỡ lớn. Nói với phòng thiết kế, lên ý tưởng, rồi đưa vào sản xuất ngay. Thời hạn khách yêu cầu là bao lâu? Dạ, anh ấy nói 10 ngày, nhưng em nghĩ số lượng lớn, mà yêu cầu những điều tỉ mỉ như vậy. Rất cần thời gian lên ý tưởng và thiết kế, nên em chủ động gia hạn thêm 10 ngày anh ạ. tốt lắm, cứ như vậy mà làm. Nhật bối rối vâng dạ Nhưng cô vẫn chưa có ý định rời đi Cường tò mò hỏi Còn chuyện gì hay sao? À, dạ anh Cường Hôm nay là sinh nhật của em Tối nay em mời mọi người trong xưởng Tổ chức một bữa tiệc nhỏ Ở nhà hàng Phương Mai Anh nhớ đến dự à? Sinh nhật cô? À, dạ vâng À Hôm trước có người nói mà anh quên mất Thôi được rồi Em cứ làm việc của mình đi Anh sẽ sắp xếp thời gian vào công việc Anh... anh nhất định phải đến đi à? Anh không dám hứa trước nhé. Nhật lặng lẽ quay người bước ra ngoài và đi về phòng làm việc của mình. Ngồi trước máy tính, Nhật thao tác gửi dữ liệu cho Hoàng ở bộ phận thiết kế. liền sau đó cô bấm máy kết nối với Hoàng. đơn hàng của khách em gửi qua mail cho anh. Anh lên ý tưởng và gấp rút thực hiện giúp em nhé. Thời gian dao động từ 10 tới 20 ngày, số lượng sản phẩm khá nhiều. Nên nhớ hạn chế để xảy ra sai sót. Nếu không thiệt hại, là một con số không nhỏ đâu. Số lượng nhiều như vậy mà làm trong khoảng thời gian ngắn Em nghĩ rằng bọn anh là người Hay là cái máy đây Bây giờ sắp sửa vào dịp cuối năm Nhu cầu mua sắm trang trí nhà cửa Cũng được quan tâm hơn ngày thường Khách đòi giao hàng trong vòng 10 ngày Em phải năn nghỉ mãi Người ta mới kéo dài thêm 10 ngày Anh em cố gắng tăng ca làm thêm giờ Xếp có khi nào để mọi người chịu thiệt thòi đâu ạ Thôi được rồi Miễn là cô nói tốt một chút Cho tổ thiết kế in ấn của anh em chúng tôi Tối nay sinh nhật em ở nhà hàng Phương Mai Mọi người nhớ đến dự nhá Đi dự sinh nhật Thế thì tăng ca kiểu gì Tăng ca thì phải ăn Mới có sức làm việc chứ Hôm nay ngoại lệ một chút à Ok Điện thoại vừa tắt Nhật suy tư hồi lâu bấm số gọi cho Duyên Cô bạn thân cộng tác bên huyện đoàn Alo Tối nay có nên bày tỏ tình cảm Với anh Cường không nhỉ Ngay khi Duyên vừa nghe máy Nhật không đắn đo mà cất lời hỏi ý kiến của bạn. Đơn phương khá lâu rồi, bao nhiêu chiêu thức thả thính, tôi bày mưu tính kế cho bà, thế mà vẫn trượt à? Mặt xinh, dáng ngon, mà tại sao ông ta lại ngó lơ bà nhỉ? Khó hiểu thật. Thính chưa được thơm mấy sao ấy, tôi cảm thấy mệt mỏi với cái kiểu hy vọng này lắm rồi. Hôm nay mượn rượu tỏ tình mới được. Nếu như kết quả là không, thì tôi từ bỏ. Được ăn cả, ngã về không đi à? Thôi được rồi, Nói chung ấy cứ xác định tư tưởng từ đầu. Trong chuyện tình cảm, nếu như người đàn ông không chủ động, thì kết quả chắc chắn, không được như mong đợi. Chưa kể ánh xếp của bà, phong lưu đa tình như thế, khéo khi một đêm ôm ấp vài ba cô xinh đẹp cũng nên. Người ta không tư tưởng, không chủ động với mình, là người ta không thích mình rồi. Nói thế khác nào, săn muối vào trái tim, đang bị tổn thương của tôi chứ. Thật ra tôi nghĩ thế này, chắc bà cũng hiểu được là chả có hy vọng nhưng lại không có can đảm nhìn nhận và đối diện với sự thật. luôn tự tạo cho mình một bức màn vô hình để rồi ao tưởng. Nhân dịp này muốn được nghe lời từ chối của anh ấy để có động lực dứt khoát từ bỏ, có đúng không? Tại sao bà có thể hiểu rõ tâm tư của tôi như thế? Cứ bập ngã đôi ba lần thì mới sáng mắt ra được. Ngoài kia dai đẹp còn nhiều, không việc gì phải buồn. Nhưng mà trong tâm tư của tôi, không có người đàn ông nào khiến tôi rung động và si mê hơn anh ấy. Tôi biết kết quả sẽ rất thê thảm đối với mình, nhưng trái tim trong ngực là thứ phản chủ vô cùng, lúc nào cũng chỉ nghĩ về anh ấy. Tôi hiểu tâm tư của bà, nhưng mà trong thế giới của bà chỉ cho phép hình bóng của người đàn ông xuất hiện, thì tất cả người đàn ông ngoài kia đều bị lu mờ Bởi vậy, buổi tiệc ngày hôm nay, bà vẫn mong phần trăm may mắn sẽ nhiều hơn, đúng không? Sau cùng, vẫn là không có can đảm để đối diện với sự thất bại. Dù chỉ là một phần trăm Tôi, tôi nhất định hy vọng Đấy chính là cái sai lầm trong tình yêu đấy Khi yêu, đừng nên dồn hết tâm tư vào một người quá nhiều Nên chừa cho mình một đường lui Và án cờ này, bà đã đánh cược quá nhiều rồi Hy vọng sau ngày hôm nay, dù kết quả như thế nào Tôi mong bà lạc quan, mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp ở ngoài kia Đừng sống trong cái thế giới bó hẹp của riêng mình như thế Buổi tối hôm nay, nhớ đến nhé Ừ, làm việc đi 10 giờ sáng Hà My mơ màng tỉnh giấc Bởi vì âm thanh ồn nào ở bên ngoài Đưa tay tìm kiếm điện thoại theo quán tính Nhìn màn hình cô ngỡ ngàng khi thấy ba cuộc gọi nhỡ của Bình Hà My vội vàng kết nối ngược trở lại Chỉ sau hai hồi giây Đầu dây bên kia đã vọng lại thanh âm dịu dàng Và chứa đựng sự quan tâm Em vừa ngủ dậy đi à Dạ, anh gọi em có việc gì không ạ Hôm nay anh rảnh Định qua đón em đi uống cà phê Nhưng gọi điện không thấy em nghe máy Xin lỗi anh em hơi mệt Em ngủ bây giờ mới dậy Nên không biết anh gọi Em mệt thế nào Em thấy trong người không được khỏe sao Anh đưa em đi khám nhé Dạ không cần Tại em thức khuya xem phim Ngủ muộn nên thấy mệt thôi à Thế mà anh cứ tưởng Em nên ngủ sớm giữ gìn sức khỏe Thức khuya như vậy đâu có tốt Em cảm ơn anh Vậy em dậy đi Lát anh qua đón em đi ăn trưa nhé. Dạ không, không được đâu à. Ơ, sao thế? Có chuyện gì? À, không có chuyện gì. Nhưng hiện tại em không ở ký túc. Anh đừng qua. Em đi đâu à? Sao lại không ở ký túc? Em về quê à? À, thì ra vậy. Em về quê bị say xe nên mệt sao? Em về khi nào? Sao không nói vì để anh đưa em về? Em mới về hôm qua. Công việc của anh bình bận rộn. Em không dám làm phiền đến anh Nhưng anh không thấy phiền Nhưng em cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe Tới bố mẹ và gia đình nhé Khi nào em lên Hà Nội Bảo anh anh đón, được không? Em cảm ơn anh Việc này em chủ động được Không dám làm phiền anh Em tắt máy đây, mẹ em gọi Khi khác nói chuyện ạ Hà My vội vàng kết thúc của gọi Vì dường như cô nghe thấy mùi không ổn Từ anh chàng tiên bình này Dạo gần đây anh ấy rất quan tâm và săn đón cô Nhưng điều đó liệu có đơn giản Là tình cảm anh em bình thường Cô đang miền man suy nghĩ Thì cửa phòng bật mở Kèm theo đó là tiếng bước chân tiến lại gần Cô tò mò nên quay ra nhìn Thì phát hiện anh chàng đẹp dai hôm qua Đưa cô về nhà Nói chuyện với người yêu hay gì Mà cô đâm chiêu suy nghĩ thế Không có người yêu Có người yêu thì đã sao Cô bối rối như vậy Chứng tỏ là tôi nói đúng Không Anh ấy không phải là người yêu của em. Nói xong câu này Hà Mi mới cảm thấy mình thật ngốc. Bình có là người yêu hay là gì của cô đi chăng nữa. Thì cô không có nghĩa vụ phải giải chính hay là thanh minh với người đàn ông trước mặt. Dậy đi thôi muộn lắm rồi. Đêm qua ngủ ngon chứ. Bây giờ anh đưa em ra thị trấn cũng được không ạ? Xuống giường đi rồi nói chuyện tiếp. Tại sao cô lại vội vàng như thế? À dạ vâng, đợi em một chút. Lật tung chiếc chăn, Hà My ngồi bật dậy và tìm kiếm đôi dép. Chiếc váy ngủ ôm sát khiến cho thềm ngực của cô nhô lên phía trước. Sự căng tràn ấy vô tình khiến cho người đàn ông trước mặt cảm thấy bối rối. Anh quay mặt đi nơi khác, nhưng hình ảnh nhạy cảm đó cứ như vậy quẩn quanh trong tâm trí của anh. Một lát sau đó Hà My bước ra ngoài. Trên chiếc bàn tròn có ai đó, bày biện sẵn đồ ăn. Hương thơm từ các món ăn khiến bao tử của cô liên tục biểu tình. Mặc dù muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức Nhưng ánh mắt của cô Lại trở thành cái thứ phản bội chủ nhân Đôi mắt bộc lộ Vẻ khao khát được thưởng thức Bữa ăn thịnh soạn trên bàn Và ánh mắt ấy đã không qua được Anh chàng đẹp dai kia Bây giờ Anh đưa em đến thị trấn có được không ạ Đến giờ ăn trưa rồi Ăn một chút rồi tôi đưa cô đi Nhưng uh, Cô tên là gì nhỉ Tôi muốn hỏi cho dễ xưng hô Em tên là Hà My Anh cứ gọi em là My ạ Hà My Dạ vâng Gọi tôi là Cường Mà chỉ có em và anh thôi à ừ. ngồi xuống ăn đi Hay là cô muốn có thêm ai Dạ, em thấy có nhiều món thế này Hai người có thể ăn hết được không ạ Thực ra ý em là Bố mẹ người thân của anh đâu Nhà rộng lớn thế này Chỉ có mình anh thôi à Cường tròn mắt nhìn Hà My Cô liên thuyền những câu hỏi vô nghĩa, kỳ thực là anh đang tranh thủ nhìn ngắm rung nhan xinh đẹp của cô. Trong đầu của anh xuất hiện một ý nghĩ, mình nhất định phải có được cô ấy. Hỏi nhiều như thế không thấy mệt sao, bữa ăn này là dành cho cô, một vị khách đặc biệt. Dành cho em á? Đây là những món ăn đặc sản của vùng Tây Bắc chúng tôi. Những món ăn này tuy không lá, có thể cô đã ăn qua ở đâu đó, nhưng cách chế biến và nguyên liệu ở nơi này mới thực sự là chuẩn nhất. Ăn nhiều một chút nhé. Cường lạnh lùng giải thích. Hà Mi bối rối cầm đũa và gắp thử một miếng thịt bê cho vào trong miệng. Cường tròn mắt nhìn vào tò mò. Thế nào? Ngon không? Cô có biết đây là món gì không? Thịt bê hả anh? Đúng, là món bê trao, đặc sản Sơn La. Riêng đối với món ăn này, phải làm từ thịt của con bê được. Thịt của chúng rất chắc và giàu dinh dưỡng. Ngon thật sự anh ạ. Còn món này gọi là gì ạ? Cá nướng à, Ba bình pop Tên gọi lạ thế à? Nghe qua tên gọi thì có vẻ lạ. Nhưng mà cô đoán đúng rồi đấy. Nó thực chất là cá, được bắt từ suối lên. Rất tươi ngon. Qua sơ chế thì ướp với hạt mắc hén, gừng, xả và mầm măng của cây sa nhân. Rồi đem đi nướng chín. công thức chế biến cũng đơn giản thôi. Nhưng hương vị của món ăn này cực kỳ đậm đà. Đáng nhớ, xứng danh là món tủ của đồng bào người Thái đấy. Anh nói chuyện cứ như chuyên gia ẩm thực Tây Bắc ấy à Tôi sinh ra và lớn lên ở đây Những món ăn nơi này tôi đã ăn quá nhiều Nên tôi giới thiệu cho cô hiểu sơ Nói được Nhưng tôi không biết làm mấy món này Hà mi nghe vậy Lên gắp thử một miếng pa pình tột Đưa vào trong miệng Quả thực hương vị của món cá nướng này ngon xuất sắc Vị ngọt thơm của thịt cá tươi Hòa quyện vị cay nồng Của các loại gia vị Gà quay thì đâu đâu cũng có Đây là cá hồi ở suối Gọi là cá hồi nước ngọt Nó khác với cá hồi ở biển Hương vị không tệ Cô ăn nhiều một chút Em cảm ơn anh Còn đây là món gì ạ? Hà Mì chỉ tay vào dĩa bánh màu đen Ở giữa có nhân đậu xanh Và cả thịt Cô tò mò hỏi Bánh trưng đen Chưa nghe qua bao giờ sao? Dạ em chưa Bánh trưng đen đáng lý phải thưởng thức cùng với rượu ngô Nhưng tôi nghĩ rằng phụ nữ dưới xuôi Từ lượng kém Nên tôi cắt đi món rượu Cô có thể nếm thử. Khác với bánh trưng thông thường, bánh trưng đen là tổ hợp hương vị độc nhất vô nhị với nhân đậu xanh vàng ươm, hạt nếp thơm dẻo, được ớp với nước cốt màu đen bóng, thịt lợn thì dai mềm, hạt tiêu, lá rong nồng nàn. Ăn một lần, cô sẽ nhớ mãi. Nghe thật là kích thích anh ạ. Ăn nhiều mới có sức để đi chơi. Cảm ơn anh. Thế thì anh cũng ăn đi ạ. Đúng lúc này Cường có điện thoại, nhìn tên người gọi, anh nhớ mày và ấn nghe. Có chuyện gì thế Điệp? Anh Cường tối nay có chuyến hàng Anh có trực tiếp kiểm tra không? Hay là em cử thằng Tuất, thằng Trinh đi giám sát? Hôm nay anh bận chắc không đi được Mấy đứa phân công nhau làm việc Nhớ, phải chú ý an toàn Dạ vâng ạ mãi anh ơi Sao thế? Hôm nay thằng Di nó xin nghỉ Nghe đầu vợ nó đẻ, đang nằm trong trạm xá Đẻ đến lần thứ năm rồi Nhưng lần này có vẻ khó Đứa thứ hai thì đi chơi với đám trẻ con trong bàn Bị trượt chân ngã ngoài bờ suối bị gãy chân Anh xem Cho nó ứng trước tiền lương được không Sáng này nó gọi điện vay tiền bọn em Mà chúng em có bao nhiêu đâu Nhìn hoàn cảnh của nó tội lắm mà Anh hiểu rồi Cứ lo làm việc của mình đi Đầu giờ chiều Hà Mi sửa soạn cho mình Một bộ trang phục thật đẹp Chiếc váy body màu hương Kết hợp với áo khoác lông thỏ Đi một đôi bốt cao đến đầu gối Mái tóc xoăn nhẹ thả buông trước thềm ngực Dẫu không make up tỉ mỉ, nhưng gương mặt xinh đẹp của cô chỉ cần tô thêm son là trở nên rạng rỡ đầy sức sống. Xách theo ba lô từ phòng riêng ra ngoài, Hà Mi dịu dàng lên tiếng. Anh cho em gửi tiền xe ôm, bây giờ mình đi luôn có được không ạ? Nhìn Hà Mi tay đang mang ba lô, thêm cái dáng vẻ xinh xắn đến động lòng của cô, cường nhất thời ngây ngốc. À, không muốn ở đây à? Tại sao lại xách ba lô đi luôn sao? Em không có nhiều thời gian, phải tranh thủ đi tham quan nhiều một chút, vì sợ không đi được hết. Anh cho em gửi tiền xe với cả tiền ăn. 500.000 có đủ không ạ? sắc mặt của Cường thoáng không vui, cô gái này nhất định phải rạch ròi như vậy mới cảm thấy dễ chịu hay sao? Cô cắt tiền đi. Ai nói rằng tôi lấy tiền của cô? À, không phải đêm qua, anh bảo tiền xe cả tiền ngô. Anh cho em gửi tiền, em cảm ơn anh vì giữa đêm giúp đỡ em. Cho em ngủ nhờ. Chuyện này đơn giản mà, cô đừng khách sáo làm gì. Cửa ngoài mặt lạnh lùng vậy, chứ thực ra tâm can của anh đang bị lay động bởi suy nghĩ. Nếu như muốn cảm ơn thì có thể dùng thân để báo đáp. cơ mà anh kịp thời ngăn, không cho suy nghĩ ấy bộc phát thành lời. Vậy khi nào mình có thể đi được ạ? Cô cắt ba lô đi, bây giờ tôi có việc phải vào trong bàn. Mang theo đồ nặng, lình kình, vướng víu. Anh cho em đến thị trấn trước, rồi anh đi vào bản sau. Không được ạ? Không được, việc quan trọng. Sao có thể chậm trễ được? Cô nên nhớ, đây là khu vực đồi núi, quãng đường 7km đến được thị trấn. Không phải là nhắm mắt là đến được. Rất nhiều góc cua và khó di chuyển. Đưa cô đến đó trước, tôi lại tốn thời gian quay ngược trở lại trong bản, thì lại không kịp. Thế bây giờ phải làm thế nào? Em sẽ đợi cho đến khi anh làm xong việc, thì em mới có thể rời khỏi đây sao? Ở đây không tốt à? Em... Em không ý đấy Nhưng em là người lạ Em không muốn làm phiền đến anh Tôi chưa thấy phiền thì cô thắc mắc cái gì Bây giờ một là cô ở nhà Chờ tôi đi công chuyện Hai là theo tôi đi vào trong bạn Anh cho em đi cùng ạ Sao không? Không thích đi cùng à? Đã được đến những nơi như thế này bao giờ đâu Vào bản có nhiều điều thú vị lắm Được rồi ừ, Em mới đến đây lần đầu Nên... Đến Mộc Châu ấy, không đơn thuần Là đi theo những khu du lịch nổi tiếng Cái đẹp ở nơi này Là những cảnh, cuộc sống bình dị Con người và thiên nhiên hòa với nhau là một Vậy Anh cho em đi cùng với ạ Cô cất túi đồ đi, rồi đi theo tôi Hạ miêu ngoan ngoãn nghe lời Cô quay người bò vào trong cất đồ Lát sao ra ngoài với vẻ mặt hào hứng Muốn được đi khám phá thế giới tươi đẹp ngoài kia Qua lời kể của Cường Đi đường xa sẽ lạnh Mặt như thế này coi chừng bị ốm đấy Dạ không sao, em không thấy lạnh. Khi nào lạnh, không được ăn vả, đòi về đâu đấy. Khi đó em mặc áo của anh cũng được. Hà Mì lém lình trả lời, Cường ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong ngực của anh đang hân hoan, một niềm vui khó tả. Bám chắc vào, tôi đi nhanh lắm đấy. Dạ vâng. Chiếc mô tô thể thao của Cường lao vụt đi trên cung đường vắng. Đầu giờ chiều hai bên vách núi là bạt ngàn những dạng cây củ thủ, Ánh nắng sóng sánh tựa mật trài dài Cả một khoảng không gian rộng lớn Những gã rẽ vòng vèo Đèo dốc lên xuống khúc khiều Cường nắm vững tay lái Còn ngồi phía sau Hà mi cảm thấy Người đàn ông này có một sức hút không thể nào cưỡng lại Nắng và gió khiến mái tóc Hà mi tung bay Đôi mắt mơ màng tận hưởng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ Một trong những trải nghiệm mà Hà mi chưa bao giờ nghĩ rằng Lại xảy đến Trong những hoạt cảnh tùy hứng đầy bất ngờ của cô Xe chạy qua những con dốc lớn Rồi đi qua con dốc nhỏ Hết đoạn đường dài nhựa sáng láng Cường điều khiển cho xe chạy vào con đường đất đá gồ ghề Một bên là con suối nhỏ Một bên là vách núi Đường đi vô cùng hiểm trở Con suối nhỏ nhưng ở dưới đáy Trong vắt Do Cường đi chậm Nên Hà My tranh thủ nhìn ngắm được cả đàn cá tung tăng Bơi lội dưới suối Những tán cây nghiêng mình ngả bóng dưới mặt nước tĩnh lặng Âm thanh của gió nghe lao sao Hà My thực sự thích cảm giác này Không hiểu sao cũng muốn kéo dài Thời gian thêm mãi Thấy Hà mi im lặng không nói gì Cường chủ động gợi chuyện Buồn ngủ à? Tại sao lại im lặng thế? Ngủ cả đêm hôm qua chưa đủ hay sao? Dạ không, em có buồn ngủ đâu Cảnh đẹp, tranh thủ ngắm nghía một chút Vì những cảnh này thật sự khó Mà được chiêm ngưỡng ở dưới xuôi Để mà khám phá hết những điều tuyệt vời Tại nơi này Thì với thời gian 2-3 ngày hay 1 tuần 1 tháng Không thể nào khám phá được hết Mọi người lại có cảm giác khác nhau Nên khi quan sát Lại có cảm nhận về cái đẹp Theo một kiểu khác nhau Không cần cầu kỳ hoa mỹ Đối với em ấy, Không gian yên tĩnh cùng cảnh vật Động lòng như thế này Cũng đủ chinh phục cảm xúc của em rồi Em thích sự yên bình Và giản dị như thế này Em đúng là một cô gái đặc biệt Sao lại đặc biệt ạ? Tâm lý của các cô gái Thường thích đến những nơi xô bồ Trách yên sang chảnh Ở một nhà hàng, khách sạn học một gì sọt đắt tiền nào đó. Lần đầu tiên tôi thấy có một người con gái. Lại thích vẻ đẹp giản dị. Tự nhiên vốn có như thế này. Do sở thích và suy nghĩ của mỗi người. Nhưng em thấy hơi tò mò một chút. Công việc của anh là gì? Tại sao anh phải đi vào tận sâu trong bản xa xôi ạ? Muốn tìm hiểu. Để lừa chiếm đoạt tôi sao? Ơ, anh... Sao? Tôi hỏi như thế không đúng. Thì cô cứ thoải mái phản biện. Người như anh... Ai có thể lừa được chứ? Nhầm rồi. Đối với tôi, đàn ông để mà lừa được tôi thì hơi khó, nhưng mà đối với phụ nữ, nhất là mấy cô nàng xinh xắn như cô Hà Mi đây, đôi khi tôi lại tình nguyện bị lừa đấy chứ. Anh lại trêu em rồi. Em không biết lừa ai bao giờ đâu ạ. Thật sao? Dạ vâng. Thế mà không hiểu tại sao mới gặp Hà Mi từ đêm qua tới giờ, quay đi quay lại, lại trả thấy trái tim của tôi đâu. Nói xem. Có vài cô đã lấy cặp trái tim của tôi rồi không? Tại sao anh có thể suy diễn ra được như thế ạ? Cô đừng trốn tránh trách nhiệm. Nếu như cô lỡ lấy nó thì cô đem trả lại cho tôi. Tôi không báo công an đâu. Còn ngược lại, Hà Mi cười không ngớt vì câu chuyện bông đùa của Cường, thật không thể nào phủ nhận rằng anh chàng này ngoài vẻ đẹp trai thì vô cùng hài hước. Còn ngược lại thì sao ạ? Còn thế nào được nữa? Cô có biết Cơ thể con người quan trọng nhất là quả tim hay không Nếu như không có trái tim Thì xác định là khỏi sống Thì mà cô nữ làm thế Rồi không có quả tim Tôi biết sống thế nào đây Nhưng anh đang sống mà Tội đánh cắp trái tim là tội rất nặng Cô phải có trách nhiệm với những gì mà mình gây ra Anh đúng là hài hước Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao Qua những câu nói bông đùa hài hước của Cường Hà mi cảm thấy khoảng cách giữa hai người Vô tình đã được thu hẹp lại Một cảm giác gần gũi quen thuộc, ấm áp. Mà Hà My lần đầu cảm nhận được khi tiếp xúc gần với một người đàn ông. Hai người họ cứ như vậy liên thuyên trò chuyện, cho đến khi chiếc xe mô tô dừng trước ngõ của một ngôi nhà sàn bằng gỗ sập xế. Cô xuống xe đi. Cường tháo mũ bảo hiểm và nhắc nhở Hà My, cô ngoan ngoãn nghe lời và theo anh bước vào trong sân. Thu về tầm mắt hát của cô là hình ảnh của ba đứa trẻ con, một đứa trường 10 tuổi, một đứa 5 tuổi. Và một đứa ba tuổi đang chia nhau nồi cơm nguội và chúng ăn ngon lành. Đứa con trai năm tuổi chờ đợi chị gái xúc cơm từ cái nồi. Vì cơm đã hết, chỉ còn lại những miếng cháy. Cậu bé không kiên nhẫn được mà hét lên. Nhanh tay lên, mày không biết làm à? Hà mi tròn mắt khi thấy đứa bé ở đây xưng hô với chị gái mình như vậy. Mày im mồm đi, cơm cháy khó lấy lắm. Người chị gái cũng nhăn nhó đáp lại đưa bé gái khoảng 3 tuổi Gương mặt lấm lem bụi bẩn, Ngồi sát lại hai bên anh chị Và chờ đợi chia phần Gương mặt quần áo chân tay Của ba đứa trẻ đều lấm lem Luộm thuộm Trời lạnh nhưng không đứa nào chịu đi giày Đi dép hay thậm chí là sỏ đôi tất cho ấm chân Hà My động lòng thương Cô nhất thời đứng ngây ngốc Mà không biết nên làm gì Lúc này Cường mới nhẹ nhàng cất lời Bư, tại sao lại gọi chị là mày? Câu hỏi này chắc chắn là dành cho cậu bé 5 tuổi. Nghe thấy giọng nói, cả ba chị em giật mình quay lại nhìn, đồng thời gieo họ ẩm mỹ. Chú Cường, chào chào chú Cường. Bừ bé trai 5 tuổi phấn khích, chạy một mạch đến gần và ôm lấy chân của Cường. Với mấy chị em nó, Cường giống như một người thân trong gia đình. Mỗi khi xuất hiện, Cường luôn đem lại những sự giúp đỡ và thứ tình cảm chân thành, yêu thương nhất. Chú nghe Pư gọi chị Thắm là mày rồi nhá. Lần trước hứa với chú như thế nào? Pư gãi đầu, đôi hàng mi cụp xuống, có vẻ hối lỗi. Cả Thắm nữa, tại sao không gương mẫu? Gọi em là mày như thế là không được, biết chưa? Hai chị em xin lỗi nhau cho chú xem nào. Hứa lần sau không được tái phạm. Nghe Cường nhắc nhở, Thắm và Pư cúi mặt xuống và cất lời lý nhí. Chị xin lỗi, em xin lỗi. Hai đứa ngoan lắm. Hà Mi chậm rãi bước đến gần bé gái 3 tuổi mái tóc màu vàng hoe đôi chân trần và hai bàn tay bé xíu đang run rẩy giữa thời tiết lạnh giá của vùng Tây Bắc Cô âu yếm và bế em bé lên cao bé gái tròn mắt nhìn Hà Mi bởi vì thấy cô lạ lắm Cô Mi bế em một chút nhé em tên là gì nào Hà Mi dịu dàng hỏi bé gái 3 tuổi nhưng vì lạ mặt nên em bé chỉ im lặng không đáp Cường thấy như vậy bè nói ngay Con bé tên là Tuyết 3 tuổi rồi Nhưng bố mẹ không cho đi học mẫu giáo Ở nhà mọi người chủ yếu giao tiếp với nhau bằng tiếng mẹ đẻ Nên nghe tiếng kinh Nó chỉ nghe, hiểu được Nhưng không nói được Nói đoạn Cường lấy những túi đồ lình kình Được treo trước xe Đem vào nhà và căm dặn Cái này là bột mì, muối, đường và cả dầu ăn Cái này là gạo Còn cái này tắt chân Của chị Thắm, lớn nhất là màu đen này Của Pư là màu xám Còn em Tuyết là màu nâu nhá Anh vừa, cháu không có phần là chú? Pư nhận lấy quà từ tay của Cường và thắc mắc. À, anh vừa, vừa bị ngã thế nào mà bị gãy chân. Cháu đã hẹn nó ở dưới nhà rồi nhưng nó có nghe đâu. Nó theo đám trẻ con trong bản đi chăn trâu ngoài bờ suối nên trượt chân bị ngã à? Thế bây giờ vừa đang ở đâu? Bố cháu đưa nó đi bó bột rồi. Sau đó qua chỗ mẹ. Mẹ đang để em bé ở trạm xá. Nhìn ba anh em nghèo nhóc, căn nhà tồi tàn rột nát. Hà My thực sự cảm thấy thương lòng, cô không ngờ lại có những gia đình khó khăn và thiếu thốn đến như vậy. Ba chị em ở nhà trông nhau cẩn thận, không được đi linh tinh, biết chưa, ngoài trời lạnh lắm, rửa chân tay rồi đi tất vào cho em. Cường nhắc nhở rồi mở cốp xe, lấy ra một túi đồ, bên trong đựng các loại bánh kẹo khác nhau, và đưa cho thắm. Quà của chú Cường, bây giờ chú có việc phải đi, lúc khác chú ghé qua, ba chị em ở nhà ngoan nhé dạ vâng chào chào cô chú mà chú cường ơi cô này là người yêu của chú à thắm tò mò lên tiếng hỏi còn hà mi nghe xong đỏ mặt quay đi nơi khác cô định giải thích là không phải nhưng cường đã nhanh miệng hơn đúng vậy người yêu của chú mấy đứa thấy cô có xinh không chào cô hà mi đi nào chúng cháu chào cô hà mi ạ ba chị em đồng thanh cất lời còn hà mi bối rối mỉm cười Cường thoáng nhìn trộm thấy cô nàng e thẹn, gương mặt ửng hồng lên vì xấu hổ, lại càng khiến cho nét xinh xắn dĩ thương ấy thêm động lòng. Trong khoảnh khắc, Cường nghe con tim mình lỗi nhịp. Không lẽ mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Cường thấm thắc mắc trong đầu. Bây giờ mình đi đâu hả anh? Đến chạm xá chỗ chị Giàng đẻ con. Chị ấy có tuổi rồi, lại sinh nở nhiều lần. Ừ, vậy mình đi luôn. Cường quay lại nói lời tạm biệt một lần nữa với ba đứa trẻ con, rồi cả hai cùng nhau đi ra phía chiếc xe mô tô đang dựng ngoài đầu ngõ. Ngồi phía sau, Hà Mi phải vòng tay ôm lấy Cường, bởi vì anh đi rất nhanh, giống như có chuyện gốc gáp. Hoặc cũng có thể, anh chú ý như vậy để thu hẹp khoảng cách với cô nàng nhiều hơn. Đến trạm y tế xã, một căn nhà cấp 4 đơn sơ, bên trong yên tĩnh, không có bóng người. Cường quan sát xung quanh và tìm kiếm. Có ai ở đây không? Có ai không? Lát sau có một chị gái đi từ phía dạng cây xuất hiện và đáp lời. Cậu tìm ai đến đây có chuyện gì? Đến xin thuốc hả? Ở nhà bị làm sao à? Em không sao, chị cho em hỏi. Chị rằng vợ anh Di hôm qua đau bụng chuyển giả. Bây giờ đang ở đâu? Vợ thằng Di à? Nó không đẻ được. Đau bụng lâu quá. Nên chuyển bệnh viện lên huyện rồi. Em cảm ơn. Nói đoạn cường lạnh lùng quay người bước đi. Hà My tò mò. Họ không có ở đây à anh? Đi lên bệnh viện huyện. Quãng đường từ trạm y tế xã lên tới bệnh viện huyện, phải vượt qua rất nhiều đèo dốc. Dường như Cường đang lo lắng điều gì. Cả đoạn đường anh lặng im không nói. Hơn nữa tốc độ di chuyển cũng rất nhanh. Hà Mi chỉ biết vòng tay lên, ôm lấy anh thật chặt. thi thoảng đi qua thung lũng gặp gió lớn, Cô e ấp áp sát gương mặt của mình vào tấm lưng vững trãi của anh. Hành động đó khiến cho Cường cảm thấy ấm áp. Anh thực sự không muốn khoảnh khắc này trôi đi. Đến bệnh viện huyện loay hoay mãi, cứng mới tìm được anh Di, người đàn ông chạc 40 tuổi, nhưng gương mặt khắc khổ, cùng với dáng hình lao động vất vả. Nên thoạt nhìn hàm hi cứ tưởng rằng anh ấy đã ngoài 50. Anh Di ngồi bên ghế đá, cạnh đứa con trai chừng 7 tuổi. Dù đã 7 tuổi, nhưng vừa chỉ nhìn hơn so với bư một chút. Bé tí tẹo, gầy nhằng và đen nhèm. Chân càng cơ gầy khẳng khiu, bó bột từ gối chân trở xuống, đôi mắt long lanh còn dính gì sét Dường như qua một đêm vẫn chưa được rửa mặt. Chị sao rồi anh? Đã sinh chưa? Ồ, chú Cường, chú bận công việc, sao lại còn đến đây làm gì? Ánh mắt của anh rất buồn, dường như đêm qua người đàn ông này đã lo lắng không ngủ. Em nghe thằng Điệp, nó nói nên em tranh thủ ghé qua xem tình hình chị và cháu thế nào vừa đi đâu mà để chân tay thành ra như thế này nghịch dại thế đấy chú ạ anh gì ôm vừa vào trong lòng thằng bé co rúm như một miếng bông gòn chú cho kẹo ngoan cố gắng điều trị cho tốt nhanh nhanh hết đau nhá Cường lấy từ trong túi áo ra nằm cây kẹo mút ánh mắt của vừa sáng lên cu cậu mừng rỡ cháu cảm ơn chú ạ anh gì lúc này mới lên tiếng Chị mày khó sinh, đang vào mổ cấp cứu. Bác sĩ bảo may mà đưa vào kịp. Lần này anh tính triệt sản luôn. Năm đứa rồi, đẻ nhiều nuôi nấng vất vả lại nguy hiểm. Vừa ký quyết định xong chú à. Sao anh không nói gì với em? Anh nộp viện phí cho chị chưa? Trong nhà cũng không có nhiều tiền. Anh mới nộp tạm ứng trước một triệu. Nghe như vậy cường mở ví và đưa cho anh di hai mươi triệu. Anh cầm lấy lo viện phí cho chị và cháu, mua đồ ăn tầm bồ cho mấy đứa. Sinh mổ thế này chắc chắn phải nằm viện lâu hơn Chi phí tốn kém Chú Cường Chú đưa anh nhiều tiền thế này Anh làm đến khi nào mới trả hết nợ Trước mắt anh cứ lo cho chị và cháu Chuyện này cứ để sau hãy nói Cảm ơn chú Chú tốt với gia đình anh quá Có cái gì khó khăn anh cứ gọi cho em Đừng ngại Giúp được đến đâu em giúp Còn bây giờ em có việc phải đi Hôm nào chị ra viện em đến thăm cháu Chúc mừng anh có thêm thành viên bé nhỏ nhé Cảm ơn chú À, thế cô gái này là Lúc này anh gì mới chú ý đến Hà My Cô gái đi bên cạnh cường Nhìn hai người họ thật xứng đôi Với câu nói trai tài gái sắc Hà My cúi đầu lễ phép Dạ em chào anh Bạn gái của em đấy Anh thấy cô xinh không Xinh quá Thế mà chú mày cứ giấu Cưới vợ đi cho các cụ ăn mừng Anh chị cứ chuẩn bị nhá Thôi thôi em đi đây Rời khỏi bệnh viện huyện Cường hỏi Hà My Bây giờ cô muốn đi đâu Anh xong hết việc chưa Việc thì không có khi nào hết Nhưng nếu cô muốn đi chơi ở đâu đó Tôi đưa cô đi Sao không thích đi à Vậy anh đưa em về nhà Em lấy đồ rồi sẵn tiện Đi đến khách sạn luôn Có được không ạ Bây giờ về nhà thì lâu lắm Thời tiết đang nắng đẹp thế này Cô có muốn đến một nơi đặc biệt không Tôi làm xe ôm tình nguyện Và làm phó nháy luôn cho cô Anh có biết chụp ảnh không Thế cô có muốn đi không? Sợ làm phiền đến anh Hay là anh cứ cho em qua khách sạn đi Cô tìm đâu ra người nào nhiệt tình Mà có tâm hơn tôi Ở cái chỗ này nơi nào tôi cũng biết Đã đẹp trai rồi còn thông thuộc cả địa hình Xe ôm có tâm nhất bản Cô đi đến mấy chỗ như khách sạn Rồi lại phải đi thuê xe này xe kia Đi với tôi không hơn à Vậy chiều nay anh làm xe ôm cho em nhé Tối chờ em qua khách sạn Biết như thế Nào ôm chắc vào Cường điều khiển xe mô tô Lao vụt đi trên cung đường trải dài nắng vàng Thứ cảm xúc khi có mỹ nhân ngồi phía sau Khiến tâm tư của anh dạo rực và phấn chấn Thật không thể ngờ được Khi va phải ánh mắt của cô nàng Cường lại cảm thấy yêu đời đến như vậy Di chuyển khoảng 30 phút Hai người có mặt tại địa điểm Có tên là Thung Lũng Mật Nà Ca Hạ Mì thực sự bị ngợp Khi lạc vào Thung Lũng Bạt Ngàn Những sắc trắng tinh khôi của hoa mận Cảnh tượng thật sự lãng mạn đến nao lòng Cô vô tư chạy nhảy vui đùa dưới những tán cây rộng ngập Những cánh hoa trắng bay bay theo cơn gió nhẹ Cường như người bị mất đi lý trí Anh đứng chết chân tại chỗ Ánh mắt không ngừng quan sát Người con gái ngây thơ Và hồn nhiên trước mặt Đây có phải là mơ hay không Cô gái ấy là ông trời cố ý Sắp đặt và ban tặng cho anh hay sao Tại sao người con gái ấy Lại xinh đẹp hồn nhiên Và đáng yêu đến như thế này Hà mi vui đùa dưới ánh nắng Cùng với những cánh hoa bé xinh Cô cảm giác như mình đang lạc trôi vào chốn thiên đường Tạm quên đi những ồn ảo Lo toan của cuộc sống Những muộn phiền và mệt mỏi Ngay lúc này cô chìm đắm Trong cảnh vật đẹp đẽ của tạo hóa Muốn được u mê mãi mãi Và không muốn thoát ra Thật sự là thiên đường Cô cảm thấy mình không hối hận Khi quyết định đặt chân đến nơi này Trời về chiều ánh hoàng hôn Khuất dần sau dãy núi Dẫu không muốn rời khỏi thung lũng đầy thơ mộng này Nhưng Hà mi không còn cách nào khác Cô buộc phải theo Cường trở về Gió lạnh dần dần nổi lên Trời bắt đầu tối Trên đường đi Hà My bột miệng và nói Anh Cường cảm ơn anh Vì anh đã đưa em đi chơi Có vui không? Vui chứ Em chưa từng được lạc vào rừng hoa rộng và đẹp như vậy Hoa mận là hoa đầu tiên em được thấy Ở dưới xuôi em thì chỉ thấy hoa đào mà thôi Đi cả buổi chiều như vậy có mệt không Có đói bụng không Vừa mệt vừa đói anh à Bây giờ về nhà tắm gội Tôi đưa cô đi ăn tối Anh không đưa em ra khách sạn à Cứ ở nhà anh mãi thế này Em thấy ngại Và làm phiền anh Muốn ra khách sạn đến như vậy sao Nhất định không muốn ở lại với tôi sao Em Thôi được rồi Về nhà tắm gội Lát tôi đưa cô đi ăn tối Rồi đưa cô qua khách sạn Như vậy cô hài lòng rồi chứ Dạ được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 À, tất cả mọi thứ ở trên vùng Tây Bắc. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Thanh Thanh và sau khi lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Sau bao nhiêu cuộc gặp gỡ của bao nhiêu người đàn ông thì Tâm An nghĩ rằng là cô gái tên là Hà Mi của chúng ta sẽ dừng chân ở bên cạnh chàng trai Tiên Cường này. Bởi vì thật sự là Cường là một người đàn ông rất tốt và hy vọng một người đàn ông tốt này nên dành cho Hà Mi. Cô đã quá chịu nhiều tổn thương rồi. Và câu chuyện tình yêu của hai người này ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 10 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.